Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1662, Khổ tâm bên biệt viện 2 Nhưng sau đó, Phạm Nhàn đã từng vào trong cùng ngủ trúc thúc, tìm thấy súng ngắm trong mật thất, còn rong chơi một hồi lâu, hoàn toàn không để vệ hoàng gia vào trong mắt. Phạm Nhàn hiếp mắt lại, ánh mắt nhìn qua làn nước trong veo, lại như muốn xuyên thấu bức tường màu xám nhạc của Thái Bình biệt viện, thấy rõ mọi thứ trong. Nhưng bên trong không có mộ điều này phạm nhàn đã xác thực phụ thân từng âm thầm nói với y rằng muộn của diệp kinh mi ở một nơi hẻo lánh sau đó chỉ rõ là trong biệt viện nhưng thực tế lại không có ban đầu phạm nhàn nghĩ là ở trong cung nhưng hông cung cũng không có chỉ có một bức họa vẽ một thiếu nữ mặc áo vàng tất nhiên diệp kinh mi đã không còn ở thế gian này cô an táng ở động chẳng quan trọng nhưng đôi lúc phạm nhàn vẫn nghĩ đến một vấn đề liệu có phải hoàng đế không dám đối diện với linh hồn kia dưới lòng đất kia hay không Phạm Nhàn ngồi xuống bên bờ sông, kén vạt trường sam lên đầu gối, xếp gây ngắn cẩn thận, nghiêm túc nói, để ta ở đây suy nghĩ một số việc, đừng để ai điến làm phiền ta. Vâng, đại nhân. Một phong nhi và mấy vị thân tính trong khải niên tiểu đồng thanh đáp lời, dẫn theo lực lượng hộ vệ tứ xử lùi sâu vào rừng trúc, lùi mãi cho đến khi Phạm Nhàn không thể nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng không nhìn thấy bên sông. Không để ai làm phiền, tất nhiên cũng bao gồm những thuộc hạ này. Đám người một phong nhi biết rõ tâm tư của Phạm nhàn chỉ có điều hơi khó hiểu tâm trạng đại nhân lúc này. Bọn họ lui vào nơi xa xăm, cảnh giác quan sát động tỉnh chung quanh, ngăn chặn tiếng động, trong lòng thầm đoán suy nghĩ của cả đại nhân. Trạch viện bên kia sông là nơi ở cũ của nữ chủ nhân Diệp Gia, đây là điều mọi người ở Kinh Đô lâu năm đều biết. Còn vị nữ chủ nhân Diệp Gia ấy chính là mẫu thân ruột thịt của tiểu Phạm Đại Nhân, điều này cả thiên hạ đều đã biết. Hôm nay tiểu phạm đại nhân chọn nơi này để yên tĩnh suy nghĩ, chắc chắn làn việc cực kỳ khó khăn, cực kỳ quan trọng. Ô, ô, không biết đã ngồi bao lâu, cảnh sát hai bên bờ sông như rừng tùng, trúc sần, tường xám, nước trong dòng sông, reo đá, lá trôi, tất cả phong cảnh giường đã nhìn thấu suốt, trở thành một trò đùa. Phạm Nhàn mới cảm thấy mình hồn mỏi mệt, tảng đá dưới mông bỗng trở nên sắc nhọn, đâm vào hơi đau đớn. Y đứng dậy, phủi bụi trên người, nhớ mày lắc đầu nhưng không lập tức rời mà tiến về phía bờ sông hai bước cuối xuống mút lấy một vốc nước lạnh vẩy mặt như muốn làm dịu cơn nóng bừng bừng trên khuôn mặt lúc đó một chiếc khăn tay duỗi ra từ bên cạnh dường như muốn lau khổng dọc nước trên mặt y phạm nhàn chẳng hề ngạc nhiên nhận lấy khăn tay lau lung tung trên mặt trị nhúng vào nước sông vắt ướt lạnh rồi mới mỉm cười trao trả lại nói ngày muột nắng nhất lau mặt mát một chút đi phạm nhược nhược mặc một bộ y phục trắng mút mỉm cười nhận lấy khăn tay ướt từ trong tay huynh trưởng cẩn thận lau sạch tay và hai gò má, có vẻ như cô vội vã đến ngày thường mặt lạnh như băng giờ hồng hào ửng đỏ. sao muội lại đến đây? phạm nhàn quay người đi về phía bờ sông rất tự vương tay ra đỡ muội muội sợ cô vấp ngã. không ngờ phạm nhược nhược không để ý bàn tay vương ra của huynh trương đã bước đi trước. phạm nhàn hơi ngạc nhiên cười nói, xem ra năm đủ hà đã dạy muội tốt chỉ học có bấy lâu mà thân thể đã khá hơn rất nhiều. Phạm nhược nhược mỉm cười, không trả lời câu hỏi ấy, mà đáp lại câu nói của Phạm nhàn Sao tối qua ca ca mới về mà giờ đã chạy ra ngoài hôm nay? Có người trong kinh tìm huynh có việc cấp, tẩu tẩu vào cung rồi, mọi bị làm phiền đến mức khó xử phải tìm đến y quán hỏi thăm. muội đến xử hỏi thăm mới biết ca ca ra khỏi thành. muội chuẩn bị đi trần viên gặp một phong ở ngã ba nên biết chắc ca ca ở đây, đang xuống xe tìm tới. Ngày hôm nay Phạm nhàn đến trần viên, người trong viện chắc chắn không biết. Dù sao y cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt ấy, hỏi ra chuyện gì mà tìm ta gấp thế. Hai huynh muội vừa nói chuyện vừa ngồi xuống, giống như năm năm trước, nhìn về phía xa bên kia sông. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua đã lâu không gặp ca ca nên nhớ mong. Phạm nhược nhược nở nụ cười nhẹ nhàng. Thực ra nếu người cười kia ca đến tìm tiểu thư nhà họ Phạm, chắc chắn có chuyện cực kỳ quan trọng. Chịp điều cô gái thông minh này nhận ra hôm nay huynh trưởng lại đến Thái Bình Biệt Viện tỉnh Tâm chắc hẳn trong lòng Y đang có nổi phiền muộn lớn hơn, cho nên cô không muốn chuyện quan trường làm phiền đến Y. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc đa .net.